Quý vị và các bạn kính đà thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Hồng Ngọc đến thôn Đạo Hương, thấy bọn tỉnh Văn ỉ Hà, Bích Ngân, tự Tiêu, Sạ Nguyệt, Thị Thơ, Nhật Họa, quanh Nhi cùng đi lại. Tỉnh Văn không thấy Hồng Ngọc nói ngay, Thế con này động điên sao? Không túi hoa ngoài sân, không cho kim ăn. Không pha trà, chỉ chạy nhung thôi à? Hồng Ngọc nói Hôm qua cậu hai bảo Sáng nay không cần cưới hoa nữa ạ Cơ cách một ngày tới một lần Phim thì tôi cho ăn từ lúc chị còn đứng ngủ kia Bích Ngân nói Còn nước trà thì sao? Hồng Ngọc nói Hôm nay không phải phim của tôi Có trà hay không, đừng hỏi đến tôi ỷ Hà nói Chị nghe, miệng nó nói đấy Thôi các chị đừng hỏi nữa khệ cho nó đi chơi đi." Hồng Ngọc nói, "Các chị thử hỏi xem, tôi có đinh chơi không? Mẹ Hai vừa bảo tôi đi lấy cái này đây." Nói xong, nó đưa cái túi cho mọi người xem, ai nấy nín đặng, không nói gì nữa rồi bỏ đi cả. Tịnh Văn cười nhạt, "Thằng nào? Thế à, nó đã khéo lên được cảnh cao nên mới coi thường chúng ta. Không biết nó đã ăn nói được những câu gì, đã ai biết tên biết tuổi nó là gì?" mà nó vênh mặt lên như thế. Lần này không hề gì, chứ lần sau thì liệu đấy. Thôi, tối nay trở đi, nó có sở thì ta khỏi cái vườn này. Cứ ngồi được mãi ở thiên cảnh cao ấy mới cho là tài chứ." Tiễn Vân vừa nói vừa đi, Hồng Ngọc nghe nói không tiện cãi lại, chỉ cố nén giận đi tìm Phượng Thư. Đến vườn họ Lý quả gặp Phượng Thư ngồi nói chuyện ở đấy, Hồng Ngọc vào trình. Chị Bình nói, Khi mỡ đi chị ấy đã cất gói bạc rồi ạ. Vợ trương tài đến lấy chị ấy đã cân trước mặt và giao cho mang đi rồi ạ. Hồng Ngọc lại đưa cái túi ra thưa. Chị Bình bảo tôi đến trình mỡ. Vừa rồi nay Vượng đến hỏi xem mỡ có truyền bảo gì. Để nó còn phải sang bên kia. Chị Bình đã theo ý mỡ bảo nó đi rồi ạ. Vượng Thư cười nói. Nó theo ý ta như thế nào? Mà bảo lai vượng đi. Chị Bình bảo, mợ tôi nhắn lời hỏi thăm mợ bên ấy ạ. Cậu hai không có ở nhà, dù có chậm vài hôm, xin mợ cứ yên lòng ạ. Khi nào mợ năm khỏe, mợ tôi cùng mợ năm sang thăm ạ. Hôm trước, mợ năm sai người đến nói, bà mợ có nhắn tin hỏi thăm sức khỏe của mợ. Lại muốn nhờ cô bên ấy tìm hộ mấy viên thuốc, viên niên thần nghiệm vạn toàn đan ạ. Nếu có thì mợ sai người mang đến đưa cho mợ tôi. Sau có người đi sẽ tiệm đường đem sang cho bà mợ. Hồng Ngọc nói chưa dứt lời, Lý Hoàng cười nói. Ôi trời, tao không hiểu mày nói cái gì. Cứ mợ, mợ, cậu, cậu, lùi ra một chàng thế. Phương Thư cười nói. Chả trách thì không hiểu là phải. Đó là câu chuyện bốn năm gia đình khác nhau mà. Rồi quay lại Hồng Ngọc cười nói Còn bé này khá đấy Mày nói cũng vành mạch Chứ không như những đứa khác Cứ ấp á ấp úng Nói lý nghĩ như mũi kêu ấy Chị không biết Bây giờ trừ mấy A Hoàn và bà già hầu tôi ra Tôi không muốn nói với ai cả Một câu nói của mình Họ kéo dài ra làm hai ba đoạn Đứt quãng từng chữ từng câu Lài nhài ấp ống Chỉ tổ làm cho mình nóng tiết lên Chứ họ có biết gì đâu. Bình như nhà tôi trước đây cũng thế đấy. Tôi thường bảo nó, có phải nói như tiếng mũi mới gọi là mỹ nhân đâu. Tôi dạy nó nhiều lần nên bây giờ nó mới khá đấy. Lý Hoàn cười nói, Có phải ai cũng lấu lỉnh như thím đâu. Phượng Thơ nói, Còn bé này cũng khá đấy. Vừa rồi hai lần nói chuyện, Tuy không nhiều lắm, Nhưng lời cũng gãy gọn Nói xong quay lại Hồng Ngọc cười bào, Ngày mai mày sang hậu tao, tao sẽ nhận làm con nuôi, tao trông non cho, sau này mày sẽ lên người. Hồng Ngọc nghe nói bật cười, Phượng Thư nói Mày cười cái gì? Mày cho tao còn trẻ, hơn mày mấy tuổi, lại trực là mẹ mày chứ gì? Mày mơ ngủ hay sao? Mày xem có những người lớn hơn mày nhiều. Cừ trực gọi tao là mẹ, tao cũng chẳng thèm nhìn. Thế này là tao nhắc mày đấy. Hồng Ngọc cười nói Dạ không phải cháu cười như thế đâu ạ, cháu cười là cười mở nhận nhầm thứ bậc đi thôi ạ. Mẹ cháu là con nuôi mợ rồi, bây giờ mà lại nhận cháu làm con nuôi à Phưởng thư nói, mẹ mày là ai? Lý Hoàn cười nói, thiếm không nhận được ra nó à, nó là con gái lâm trì hiếu đấy. Phưởng thư nghe xong rất lấy làm lạ nói, thế ra con gái nó đấy à? Lại cười nói, hai vợ chồng lâm trí đần độn thế, suốt ngày không ai cậy mồm nó được một câu. Ngày thường tôi vẫn bảo, hai người này lấy nhau thật là tốt đôi, một người điếc, một người câm. Hài ngờ lại đẻ ra được đứa con gái sắc xảo, nhanh nhẹn thế này. Mày mười mấy tuổi rồi? Dạ, cháu mười bảy ạ. Thế mày tên là gì? Dạ... Nguyên trước là Hồng Ngọc vì trùng tên với cậu Bảo nên đổi là Tiểu Hồng ạ. Phượng Thư nghe nói câu mày lại, ngoảnh đầu một cái rồi bảo. Xó chán thật, được Ngọc có lẽ sướng lắm hay sao? Người này cũng Ngọc, người kia cũng Ngọc. Rồi quay sang nói với Lý Hoàng. Này, chị biết không, tôi đã bảo mẹ nó, vợ ở lại đại bây giờ lắm việc, chẳng còn biết ai với ai trong phủ này nữa. Tôi nhờ mũ ấy tìm hộ hai A Hoàng. Mũ ấy thì nhận lời cho xong rồi cũng không đi tìm. Lại còn đưa con đi hậu chỗ khác. Hay là con nó đến hầu tôi không được tử tế chăng? Lý hoàn cười nói. Thì mũ đi lắm, con người ta đi hầu đã lâu rồi. Đến giờ thì mới bảo thì còn cách gì mẹ nó. Phượng Thư cười nói. Đã thế thì ngày mai tôi sẽ nói với chú Bảo... Tìm người khác thay cho con bé này đến ở với tôi. Nhưng liệu mày có bằng lòng không? Hồng Ngọc cười nói. Dạ cháu bằng lòng hay không? Cháu không dám nói ạ. Nhưng nếu được hầu mợ thì cháu học được cách ăn ở lươi tới, học được việc lớn việc nhỏ. Sẽ khôn biết ra nhiều ạ. Bỗng có A hoàn của Vương Phu Nhân lại mời. Phượng thư cáo tử Lý Hoàn ra về. Hồng Ngọc cũng về viện Phi Hồng. Đêm qua về Đại Ngọc ngủ không được Sáng nay dậy muộn Nghe nói thì em ở trong vườn Đương mở hội tiễn hoa Sợ người ta cười là lười Đại Ngọc rửa mặt trải đầu xong Vội vàng đi ngay Mới ra ngoài sân Thấy Bảo Ngọc đi vào cười nói Hôm qua em có mất gì việc anh không? Anh ái náy cả đêm đấy. Đại Ngọc liền quay đầu lại bảo tử quyên. Dọn nhà đi, bung cửa sổ xuống. Xem con chim yến đã về chưa, bỏ xem xuống. Chuyện cái đôn đá sửa tử lại, đốt lò hương rồi đậy nóc lại. Nói xong đi xa. Bảo Ngọc thấy quan cảnh ấy chỉ cho là vì việc chưa hôm qua... Có biết đâu lại còn cả cái tội buổi tối nữa Bảo Ngọc cư đứng chấp tay phái trào Đại Ngọc vẫn không thèm nhìn bọn đi xa Tìm các chị em Bảo Ngọc buồn bực nghĩ bụng Cứ xem cái bộ dạng này Thì không phải là vì việc buổi trưa hôm qua Nhưng buổi chiều ta về nhà đã muộn Không gặp cô ta Còn vá chạm thì với cô ta vào lúc nào Vừa nghĩ vừa đi theo sau Thấy Bảo Thoa và Thắm Xuân ngồi xem hạt muống, Bảo Ngọc cũng đến đó. Ba người cùng đứng nói chuyện. Sau thấy Bảo Ngọc đến, Thắm Xuân cười nói: "Anh Bảo có khỏe không? Suốt ba hôm nay em không được gặp anh đấy." Bảo Ngọc cười hỏi: có được mạnh khỏe không? Hôm anh gặp chị cả, có hỏi thăm em." Thắm Xuân nói: lại đây em hỏi chuyện." Bảo Ngọc nên nói: Từ Phá Bảo Thoa và Đại Ngọc đến ngồi ở dưới cây khế lớn. Thắng Xuân hỏi: "Mấy hôm nay cha có gọi anh không ạ?" "Không gọi." "Không nào? Em thoáng nghe như cha gọi anh đấy." "Các người đàng nhầm đấy, cha có gọi anh đâu." "Mấy tháng nay em có dành dụm được mười mấy quan tiền. Anh cầm lấy khi nào ra chơi thì có bức chữ hay vẽ đẹp hoặc đồ chơi xinh xắn." anh mua hộ mang về cho em nhé. À, hình thọ anh cũng có đi qua các nhà, các miếu ở trong thành, ngoài thành, gặp thấy cái gì mới lạ, tìm cả. Thì có những đồ vàng ngọc, đồng sứ, và những thứ đồ cổ không có chõng vứt. Rồi đến các thứ vóc nhĩu và các đồ ăn thức mặt thôi. Ai cần gì đến những thứ ấy nhỉ? Mới lần trước anh mua cái lẵng hoa bằng cảnh Hộp phấn bằng dễ trúc Cây lồng ấp bằng đất thó trông rất đẹp Em thích lắm à Mà chị em ai cũng thích cả Họ coi những thứ này như là của báo ấy Coi cái nào là cướp mất cái ấy à Ờ, nếu em thích những cái ấy Thì chẳng đáng mấy đồng tiền Cứ cho người nhà mang mấy quan tiền đi Sẽ mua được hàng xe Mọi người nhà biết cái gì ạ Anh đi chọn lấy cái gì mộc mạc mà không tục Thì mua về cho em nhé Em sẽ theo cho anh một đôi giày như lần trước Mà còn tỉ mỉ kỹ càng hơn Anh nghĩ có được không ạ Bảo Ngọc cười nói Em nói đến đôi giày Anh lại nhớ câu chuyện trước Có lần anh đi đôi giày ấy Gặp cha Người lấy làm khó chịu Hỏi giày này ai theo cho Anh không dám nói là em theo